Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cho Lăng bắc hàn Nên mới có chuyện anh tới nhà tìm cô Thôi đã rồi, cậu nghỉ ngơi đi Ngô Mẫn dịu giọng nói Trong giọng nói liền nghẹn ngào Nước mắt lại muốn lưng trồng Ngô Mẫn thoát nhanh ra khỏi phòng Tránh làm cho hạn điểm nhi Thấy cô đang khóc Tại phòng khách Bác sĩ Lăng Ngô Mẫn lên tiếng chào hỏi anh Ngô tiểu thử Lăng bắc hàn lịch sử đáp lại Kết quả bệnh tình của cậu ấy như thế nào rồi? Ngô mẫn không nhìn được liền cất tiếng hỏi. Trước tiên tôi muốn xác minh vài thứ. Có phải cô Hạ rất sợ lạnh, đặc biệt là nước lạnh không? Lăng Bác hằng cất tiếng nói. Đúng rồi, là từ lúc nhỏ, khi cậu ấy cứu một người liền bị hôn mê bất tình một tuần liền. Về sau khi tỉnh lại cô ấy rất sợ lạnh. Tôi còn nhớ rõ cô ấy rất thích mùa đông, cũng rất thích tuyết. Nhưng khi tỉnh lại vào mùa đông năm đó thì cô ấy rất sợ lạnh. Càng không thích nghịch tuyết nữa Mà chỉ ở trong nhà cho đến hết mùa đông thôi Tôi nghi ngờ cô ấy bị mất chứng Mất cảm giác tâm lý Chúng tôi hiện đang nghiên cứu Cách đây mấy năm có một ca cấp cứu Cho một bé gái bị hốc nước Cô bé ấy sau khi theo dõi và điều trị Liền không thấy phát sinh chuyện gì Nhưng mấy năm sau bệnh cũng đã nhận được Một ca cấp cứu tiếp theo Anh, anh nói gì mà dài dòng quá Suốt ngắn dùm lời tôi đi ngô mẫn không kiên nhấn cất ngang lời anh Thật ra cô bé đó chính là Hạ Tiểu Thư. Vì là ca cấp cứu đặc biệt nên bệnh viện đã lưu trữ. Một khi có người mất chứng này, trong mấy năm kế tiếp sẽ không xảy ra sốc tâm lý thì không sao cả. Nhưng nếu như sốc tâm lý quá nặng nề, sẽ khiến cho bệnh có thể chuyển biến xấu. Anh... anh nói gì? Vậy thì cách điều trị là như thế nào? ngô mẫn rối loạn cất tiếng hỏi. Về cái này chúng tôi vẫn đang nghiên cứu cách điều trị. Chỉ có điều đối với Hạ Tiểu Thư bây giờ... Thì hơi khó Làng bác hàng thờ dài nói Khó gì chứ Anh cứ nói đi Tôi sẽ cho mời bác sĩ giỏi nhất Ngô Mẫn nôn nóng nói Trước tiên là dùng thuốc điều trị Để ngăn các triệu chứng mất cảm giác Nhưng là cô ấy bây giờ đang mang thai Nên không thể dùng thuốc được Làng bác hàng còn chưa nói xong Thì đã nghe thấy tiếng động Hai người nhìn lại thì thấy hạ Điểm Nhi Điểm Nhi à cậu, cậu làm sao vậy Ngồi mẫn lo lắng nhìn sắc mặt của Hạ Điểm Nhi, vì là bạn thân đã lâu, lại luôn coi nhau lơ là, là chị em. Cô biết Hạ Điểm Nhi sẽ không thể chấp nhận đứa bé này, vì nó là tuổi nhục của Điểm Nhi. Lại càng nói hơn là vì tên kia cưỡng bức mà có. Không, không muốn, không muốn đâu. Hạ Điểm Nhi khóc lên không ngừng lập lại những từ này. Tiểu thư, người của Nam Thiên quản giả hốt hoàng chạy vào thông báo. Con chưa kịp nói hết câu, thì đã thấy nam thiên kình của một nhóm thuộc hạ của mình xông vào. Dù cho hộ vệ nhà ngô mẫn cũng không làm dừng từng bước chân của nam thiên kình. Anh lạnh lùng nhìn người con gái ngồi dưới sàn, vè mặt lo sợ, nước mắt không ngừng rơi, miệng luôn lầm bầm từ không muốn. Anh không biết mình vì lý do gì mà tới đây, nhưng khi nghe tin cô bị nhà ngô mẫn cướp đi, thì anh liền tức tốc chạy về. Cũng không kịp đón soạn mặt mặt đang điều trị ở nước ngoài. Khổn kiếp, anh làm sao lại tới đây? Ngồi mặn tức giận tiến lên để mắng anh. Cô mà nhìn thấy cái tên này là tức giận đến nỗi bùng nổ. Tại sao hắn có thể tàn nhẫn đối với điểm nhì nhà cô như vậy? Ngồi tiểu thư, câu này tôi nên hỏi cô chứ. Tại sao cô lại đưa vợ tôi đến đây? Nam Thiên Kinh lạnh lùng nhìn cô. Khổn kiếp, vợ cái đầu nhà anh ấy. Nếu nhanh coi Điềm Nhi là vợ của anh, tại sao có thể đối xử với cô ấy như vậy hả? Ngô Mẫn nóng này, tính tình cô rất bướng bỉnh, một khi đã chọc giận thì mặc kệ cô là Tiên Kim tiểu thư, cô cũng sẽ mắng chửi người không kiêng dè. Ngô tiểu thư, tốt nhất cô nên giữ hình tượng của mình đi. Nam tiên Kinh không muốn đôi co với cô, anh muốn tiến lên đón lấy Hạ Điềm Nhi. Cô liền kích động, cúi thấy, rồi trốn sau lưng của Ngô Mẫn. Thấy vậy, anh tự nhiên rất đau lòng và thức giận. Cô sợ anh cái gì? Như vậy chưa đủ để cô trả giá. Trong nhà ngô mẫn vẫn còn không khí người khác mà không thể nào thở nổi. Sắc mặt của Nam Thiên Kinh lại càng đen hơn. Anh là chồng của Hạ Tiểu Thư sao? Làng Bắc Hằng không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Phải. Nam Thiên Kinh đáp ngay. Anh nhìn người đàn ông trước mặt không cần suy nghĩ liền thừa nhận tôi muốn nói cho anh biết cô ấy bị tổn thương về mặt tinh thần cùng với thể xác là rất lớn khiến cho cô ấy mất chứng bệnh mà ngay cả các bệnh viện còn chưa có cách triệu trì. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.